Bạn thân mến, trên tay tôi đang cầm cuốn sách Lấy nước đường xa của tác giả Linda Shupak Câu chuyện kể về hai nhân vật Nia đi tới ao lấy nước cho gia đình Cứ đi rồi về Con bé phải đi bộ 8 tiếng mỗi ngày Một nhân vật khác là Sanva Cậu bé phải chạy trốn khỏi ngôi làng bị phá hủy Bởi cuộc nội chiến để tới bất kỳ nơi nào có thể hầm tìm kiếm sự an toàn Hành trình của cậu diễn ra trong nhiều năm xuyên qua châu phi tới ethiopia sau đó tới kenya và xa hơn nữa hai người trẻ hai câu chuyện ở cùng một đất nước sudan câu chuyện lôi cuốn được kể bởi tác giả linda su park cho chúng ta thấy ở một đất nước đau thương tận cùng thì những người sống sót mạnh mẽ vẫn sẽ tìm thấy tương lai mà họ mong đợi hôm nay Mình sẽ kể câu chuyện này cho các bạn nghe Chương 1 Nam Sudan năm 2008 Đi thì dễ thôi Khi đi, cái căn nước rỗng tuếch Mới 11 tuổi mà Nia đã khá cao Con bé dễ dàng chuyển chiếc căn không Từ tay nọ sang tay kia Vừa đi vừa vung vẩy bên hông Tay ôm khư khư bằng cả hai tay Thậm chí Nó còn kéo lê chiếc can lộc cộc trên mặt đường, làm từng đám bụi nhỏ bay lên theo mỗi nhịp bước chân. Lúc đi, chẳng phải mang vác gì nặng nhọc, nhẹ nhàng lắm, chỉ tội, nóng. Mặt trời đã hâm nóng không khí từ bao giờ, có khi từ sáng sớm đã nóng hầm hập rồi. Nó phải mất nửa buổi sáng nếu không la cả dọc đường. Nóng, vội và gai nhọn. Nam Sudan năm 1985 Sanva ngồi bắt chéo chân trên ghế Đầu hơi cúi Hai tay khoanh trước ngực Lưng dựng thẳng Chẳng có điểm gì cho thấy nó không tập trung vào bài giảng ngoại trừ đôi mắt và tâm trí Mắt nó liếc liên tục về phía cửa sổ Nhờ thế Nó có thể nhìn thấy một con đường Con đường về nhà Chỉ chút nữa Vài phút nữa thôi Là nó sẽ được thỏa thích chạy nhảy trên con đường ấy Tiếng giảng bài của thầy giáo vẫn vang lên đều đều Đang là giờ học tiếng Ả Rập Ở nhà Sanva nói tiếng Điên Ca Tiếng của bộ tộc nó Nhưng ở trường Nó phải học tiếng Ả Rập Vì đó là ngôn ngữ của chính quyền Sudan Sử dụng tại vùng phía bắc xa xôi này 11 tuổi tròn Sanva là một học sinh giỏi Nó đã hiểu hết bài Nên tự cho phép tâm trí mình đi lang thang trên con đường phía trước Sanva biết rõ mình may mắn thế nào Khi có cơ hội được tới trường, nó không đi học đủ cả năm học được vì vào mùa khô, gia đình nó phải bỏ làng đi lánh hạn. Nhưng khi mùa mưa tới, nó lại được tung tăng trên con đường quen thuộc tới trường. Trường học không xa, chỉ cách nhà nó có nửa giờ đi bộ. Bố Sanva là người thành đạt và sở hữu nhiều gia súc. Ông còn là thẩm phán của làng, một chức vị rất đáng kính. Nhà Sanva có ba anh em trai và hai chị em gái. Ba anh em trai đều bắt đầu đến trường khi lên mười. Mấy năm trước, hai anh của Sanva là Arik và Ring đã đi học rồi. Và năm ngoái, tới lượt Sanva, hai chị em gái của Sanva là Akit và Anak thì lại không được đi học, mà ở nhà học mẹ cách chăm sóc nhà cửa như những bé gái khác trong làng. Sanva hình như khá vui vẻ mỗi khi đi học, nhưng cũng có lúc nó chỉ muốn ở nhà đi chăn thả giá súc trên đồng. Sanva và hai anh trai, cả mấy người anh cùng cha khác mẹ nữa, thường đi theo đàn giá súc tới những vũng nước, nơi có bãi cỏ non, mỗi đứa đều làm việc tùy theo sức của mình. Thằng Cuô, em cùng cha của Sanva, hiện giờ chỉ phải chăn một con bò, nhưng cũng giống như thằng anh kế trên nó, mỗi năm số bò Cuô phải chăn lại tăng thêm. Trước khi bắt đầu đi học, Sanva giúp anh em trông cả đàn bò lớn. Nhưng đàn bò đâu cần phải chăm sóc nhiều. Vì thế, đám trẻ có thừa thời gian chơi đùa thỏa thích. Chúng ngồi nặn bò bằng đất sét, Chúng thách nhau xem đứa nào nặn được nhiều bò nhất và bò đứa nào đẹp nhất. Nhưng phải mất khá nhiều thời gian, chúng mới làm xong một con. Có lúc, cả bọn lại chơi bắn cung. Chúng thường đi tìm những con thú nhỏ hoặc chim chóc để bắn chơi. Dù bắn khá tệ, nhưng thi thoảng chúng cũng gặp may. Những ngày tươi đẹp nhất là khi một đứa bắn được một con sóc đất hay một con thỏ, một con gà mái nhật hay một con gà gô. Đi săn cho vui, nhưng mỗi lần gặp may như thế, cả bọn tự nhiên lại có đống việc để làm. Một hai đứa lo đi kiếm củi nhóm lửa, đứa khác làm thịt con mồi. Sau đó, cả bọn ngồi nướng thịt quanh đống lửa. Chẳng việc nào dễ cả, lúc nào cũng cãi nhau om sòm. Săn và có cách nhóm lửa riêng, nó nghĩ chừng này thời gian là thị chín. Mấy thằng khác cũng vậy, có cũng có những suy nghĩ riêng của mình. Nhóm lửa to nữa lên. Sắp tắt rồi, lấy thêm củi nữa đi. Không, lửa to thế thôi. Nhanh tay lên, quay đi không cháy bây giờ. Mỡ chảy xuống than xèo xèo, một mùi thơm nước mũi bốc lên thật dễ chịu. Cuối cùng, đến lúc không thể chờ thêm chút nào nữa, mỗi đứa chia nhau vài miếng. Chỉ vài miếng nhỏ thôi nhưng trao ôi, thật là ngon nhớ đời. Săn và nốt nước miếng rồi đưa mắt nhìn thầy giáo Nó ước gì vừa rồi đừng nhớ lại thời gian vui vẻ trên đồng cỏ Bởi giờ nó cảm thấy đói meo bụng sữa Về tới nhà, chắc nó sẽ làm luôn một bát sữa tươi để chống trọi tới giờ ăn tối Nó hoàn toàn mừng tượng được khung cảnh quen thuộc sẽ diễn ra Mẹ nó đi làm về, say thóc và đi vòng ra sau nhà phía đường Bà sẽ lấy một tay đặt lên trán che đỡ ánh sáng để nhìn được xa hơn rảo mắt tìm nó Từ xa, nó đã nhìn thấy chiếc khăn màu cam đội trên đầu mẹ và vẫy tay chào. Đến khi nó về tới nhà, thì mẹ đã vào trong rót sẵn bát sữa chờ nó rồi. Crack! Tiếng động khô khốc từ ngoài vọng vào. Phải tiếng súng không? Hay tiếng lớp xe nổ? Thầy giáo dừng lại giây lát. Tất cả chừng ấy cái đầu trong lớp đều hướng ra cửa sổ. Không thấy động tĩnh gì nữa, hoàn toàn im lặng. Thầy giáo e hẻm một tiếng nhằm thu hút sự chú ý của học sinh về phía bảng và tiếp tục giảng bài. Crack, pop, pop, crack, súng, tất cả, nằm xuống. Thầy giáo hét lên. Vài đứa làm theo, cúi dạp đầu xuống và cuộn người lại. Mấy đứa khác sợ cứng người, mắt mồm há hốc. Săn vào quẳng tay lên đầu, nháo nhác nhìn quanh hoảng hốt. Thầy giáo ép người đi dập tường lớp về phía cửa. Thầy ngó nhanh ra cửa. Tiếng súng đã dứt nhưng lúc này mọi người đang nhốn nháo vừa kêu vừa chạy. Tất cả, chạy nhanh! Thầy giáo hạ giọng và thúc giục, chạy nhanh về phía rừng cây bụi. Có nghe thầy nói không? Không được chạy về nhà, bọn chúng sẽ đi vào làng, tránh xa ngôi làng ra chạy vào rừng cây bụi. Thầy đi ra cửa, quan sát lại lần nữa. Đi nào, tất cả, chạy nhanh nào, chạy ngay! Chiến tranh đã nổ ra từ hai năm trước. Sanva chẳng hiểu gì nhiều, nhưng nó cũng lờ mờ biết rằng những phiến quân miền Nam Sudan, nơi nó và gia đình sinh sống, đang chống lại chính phủ ở miền Bắc. Phần lớn người dân sống ở phía Bắc là những người theo đạo hồi, và chính phủ muốn toàn lãnh thổ Sudan trở thành một quốc gia đạo hồi. Nhưng người dân ở miền Nam, theo những tôn giáo khác, thì không muốn bị ép phải theo đạo hồi. Họ bắt đầu chiến đấu đòi độc lập, xung đột lan rộng ra toàn miền Nam, Và giờ đã tới tận nơi Sanva đang sống Bọn trẻ bỏ rạp trên mặt đất Vài đứa đã khóc Thầy giáo bắt đầu hối thúc Chúng thoát nhanh qua cửa Sanva ở gần cuối hàng Thằng bé nghe tên mình đập mạnh đến nỗi Nhưng thấy cả tiếng thình thịch ở họng và bên tai Nó muốn la lớn Con muốn về nhà Con phải về nhà ngay Nhưng một bàn tay đã chẹn ngay nơi cổ họng Khi tới cửa Sanva ngẩng đầu nhìn ra Ai nấy đều chạy Đàn ông, trẻ con, phụ nữ bế con nhỏ Tất cả đều hối hả chạy Hàng ngàn đôi chân chạy cuốn bụi bay mù trời Mấy người đàn ông vừa la hét vừa cầm súng vẫy San và chỉ kịp nhìn thấy vậy Rồi nó cũng chạy Chạy hết sức bình sinh về phía rừng cây bụi Cách xa nhà lắm rồi Hết chương một